Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình hay Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ chuyện mới của tác giả Quyên Quyên qua giọng đọc của NC Kim Thanh Mấy hôm nay trái gió trở trời nên mọi người cũng bệnh rất nhiều Mấy tay buôn lúa cứ thế ép giá xuống còn rẻ òm Cậu ba thì bận tối mặt tối mũi với mấy cái tiệm vài cũng như đợt buôn gỗ vừa rồi Lại thêm đang cắt thêm sườn gạo nên càng bù đầu hơn nữa Lùng Hà xuất hiện trở lại Ai cũng tay bắt mặt mừng Từ khi cậu quân trở về nhà đến nay Chưa từng một lần ngủ cùng nhau Không ngủ thông với một gian nhỏ khác Nên đến tối cậu lại sang bên đó Bà bếp thấy Hà thì hớn hở gọi Mợ Hà Đây, mỡ ngồi xuống đây Tôi múc chè cho mỡ Mỡ ăn bát chè cho mát rồi đi đâu thì đi Nói rồi bà không để Hà đợi lâu Bát chè đỗ xanh được đặt ngay ngắn trước mặt Tỏa lên mùi vị thơm lửng khó cưỡng Ăn xong bát chè Hà mới hỏi bà bếp về mọi người. Cô thấy nhà cửa vắng tanh nên cũng thắc mắc. Bà bếp đang thêm lửa nồi cơm, nghe cô hỏi thì trả lời. Dạ, bà hai thì đi nhập sòng, còn ông hội thì lên huyện rồi. Mợ hai thư ở trong phòng suốt, cậu hai thì đi chọi gà, còn cậu ba thì ngoài tiệm vải. Ấy chết, tôi quên nói với mợ. Khi sáng cậu ba có dặn tôi, bảo khi nào mợ thức thì gọi thằng Tí, dẫn mợ ra tiệm vải với cậu. Giờ mợ đi luôn đi. Để tí à, trời nắng lắm đấy Ủa ra đó làm gì Dì có biết không Dạ tôi không biết đâu mợ Cậu chỉ dặn tôi có vậy thôi Mợ ngồi đây tôi ra sân sau kêu thằng tí Nó đang chặt củi ở ngoài đó Nói rồi bà bếp đi mất Để Hà ở lại Cô cũng không muốn rảnh tay Nên lấy mấy bó rau lang nhặt sạch Đến khi bà bếp trở vào Thì trách quá trời Còn thằng tí thì rửa mặt rửa tay sạch sẽ Đứng nhìn cô Nó cười tuê, lộ ra hai cái răng sún Trông đến là ngổ ngĩnh Khi đã đi được một đoạn xa Gần đến chợ Thằng tí nó đứng xứng lại quay sang Đưa cho hà một cái túi vải Dạ thưa mợ, cậu dặn em đưa cho mợ dùng Tí nữa đến chợ, mợ thích mua gì thì mua ạ Cô nhìn cái túi vải trên tay Ước lượng một chút rồi hoàng hồn nói Trời đất, cậu đưa mợ nhiều vậy hả tí Em có nhầm không? Thằng tí gãi đầu, nó nói Dạ không Đúng mà mợ, vậy là ít đó, chứ bình thường em thấy mợ hai thư có hẳn một túi to cơ. Thôi mình đi đi mợ, để cậu đợi lâu. Vừa ra đến chợ, cô liền thấy con múi xách đồ lỉnh kỉnh, nó cũng thấy Hà nên đi nhanh về phía cô. Đặt đồ xuống dưới đất nó thở hì hụt rồi nói. Trời đất ơi, mệt chết em mợ ơi, thằng tí, mày xách phụ tao về tiệm vải đi, tao còn mua mấy thứ nữa là xong. Hà nhìn một lượt tất cả đồ trong giỏ. Nào các loại bánh kẹo, rồi rượu, trái cây thì theo quay đủ cả Cô hỏi con muối Em mua cho ai mà nhiều vậy hả múi Sách nặng muốn chết Con muối đứng quạt quạt Tay nhẹn miệng cười rồi trả lời Dạ, chồng mợ dặn em mua đấy Mà mợ về tiệm vải với thằng tí đi Để cậu đợi á Em đi chút nữa em về liền Sau khi con muối đi khỏi Hà với thằng tí tay sách khệ nệ Đi về phía tiệm vải Tiệm vải nằm ở trung tâm chợ Từ xa đã thấy người người ra vào tấp nập nhộn nhịp vô cùng Hạ cứ nghĩ tiệm vải cũng tầm trung thôi Nhưng không ngờ nó lại khủng bố như này Đa số là con nhà giàu ghé qua Cô kéo áo thằng tí hỏi tí tiệm vải to vậy luôn hả tí Thằng tí gật đầu cái rụp Nó xốc cái giỏ đổ lên cầm cho chắc tay Bự lắm mỡ Đa số là vải cậu ba đi buôn từ nơi khác Đem về bán nên buôn bán khá lắm Vừa nói xong câu đó Thì cũng đúng lúc đến cửa tiệm Hà thấy thằng tí đặt đồ xuống đất rồi lại quầy nói mấy câu gì đó mà có người ra lấy đồ mang vào còn thằng tí thì kéo tay cô mở đi thẳng quẹo phải phòng thứ hai cậu đang đợi ở trong á Hà gật đầu đi theo lời thằng tí nói cô chen chúc một lúc cũng đến được căn phòng đó có mấy ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía cô đa số là mấy cô con gái nhà phú hộ, quần là áo lượt cô còn nghe loáng thoáng họ đang bàn tán về mình nhưng cô mặc kệ mà đẩy cửa bước vào trong Quân đang ngồi làm sổ sách, thấy Hà cậu liền nói Mở lại đây, giúp tôi mải mực với tính toán tiền lãi một chút Dạ Hà chăm chú mải mực, lại được cậu đưa cho bàn tính Hỏi cô có biết dùng không? Cô gật đầu, cậu lại đưa cho cô một quyển sổ Trên đó ghi lợi nhuận tháng trước Quân chỉ sơ một lượt Hà đã biết làm Cô cứ ngồi đó tay bấm lạch cạch bàn tính Miệng nhầm nhầm rồi lại dừng lại Chỗ khoản thu vào có cái gì đó không đúng Các khoản chi cũng có khoản lặp lại nhiều lần Không hợp lý cho lắm Nên Hà kéo áo cậu mà hỏi Cậu xem chỗ này dùm em Em tính mãi mà sao thu vào mất hơn 50 quan tiền So với số lượng Hàn đã bán đi Cậu xem em tính có đúng không Quần nghe cô nói vậy Thì dừng lại việc mình đang làm Quay sang tính toán một lúc rồi nhìn sang Hà nói Đúng rồi mất 50 quan Mở tìm ra chỗ nào không đúng Nói tôi nghe Đây này tháng trước cậu nhập lô vải theo này Có hẳn 100 sắp Mà một sấp lãi hẳn năm quan tiền mà số lượng bán ra ghi nhận chỉ có 40 sấp vậy còn 60 sấp mới đúng sao kiểm ở đây chỉ còn có 50 mà sang đây đây chỗ này này lại ghi bán ra 50 sấp mà tiền thu vào lại mất đâu 50 quan vậy có phải là mất 10 s không Hà Mại mới nói mà không để ý rằng quân đang chăm chú nhìn mình về ánh mắt tán dương cậu cong cong mắt gửi một cái sau khi nghe cô nói xong là xoa đầu cô một cái làm hà giật bắn mình Đơ như khúc gỗ nghe cậu khen Giỏi quá Tôi tìm không ra mà mợ lại tìm ra Sao mợ biết chữ mà mợ lại giấu vậy Lúc bấy giờ Hà mới giật mình Thì ra cậu thử cô Vậy mà cô còn không biết Mà tính toán vô tư Không thấy cô trả lời Cậu lại nói tiếp Việc mợ biết chữ lại tính toán giỏi Giúp ích rất nhiều cho tôi Nên mợ cứ thể hiện ra Không cần phải giấu giếm Sẵn mở dạy cho con múi giò sổ sách giúp tôi Vẫn có sai lệch lắm Mỡ còn thấy chỗ nào không đúng nữa không À Dạ em biết rồi Đây chỗ chi này Hà cùng quân mải mê trao đổi Nên không biết rằng khoảng cách giữa hai người Đã rút ngắn từ bao giờ Bây giờ Hà ngồi trên ghế Còn quân đứng ngang choàng tay ra sau lưng cô Cúi sát người nghe cô nói Miệng anh sát vào tay cô Đến lúc nhận ra Thì Hà đỏ mặt dịch người ra một chút Ấy vậy mà quân chẳng mảy may gì cả Cậu còn cười lộ ra cái má nốm chết người Mỡ sợ tôi ăn thịt mỡ hay sao? Hả mím môi Cô không trả lời vấn đề quân đang hỏi Mà lảng sang chuyện khác Ai mà bình tĩnh được Khi gần một người đẹp trai như thế Mà lại là chồng mình Tim đập chân run là chuyện bình thường Các khoản chi này không đúng Thường tiệm vải có nguồn chi cố định hay không hả? Quân lúc này đang rót cho hả cốc trà Cậu đặt trước mặt cô rồi nói Để tôi lấy sổ chi cố định hàng tháng cho mở xem Dạ Quần quật một lúc Hà đối chiếu ra được mấy khoản không hợp lý Cẩn thận đánh dấu lại rồi ngồi nhìn xung quanh căn phòng Còn quân đã ra ngoài từ lúc nãy Ngày còn múi vào gọi ra là có khách hàng lớn ghé xem vài Căn phòng được bày trí Khá giống với phòng cậu ở nhà Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và đơn giản Nhưng ở đây Hà lại có cảm giác rất khác so với phòng ở nhà cậu ba Dường như nơi đây có hơi người hơn Mà nhắc đến nhà Hà mới nhớ đến bà vú với thằng Ất Chẳng biết giờ hai con người độc ác kia Đang quanh quần nơi nào Giờ cũng gần giữa trưa Bên ngoài trời âm u như sắp mưa đến nơi Con múi nhảy chân sáo chạy vào gọi cô Mợ Hà Cậu bảo em vào gọi mợ ra ngoài ăn cơm chưa ạ Hà chưa kịp trả lời Con múi đã kéo tay cô đi băng băng Mồm nó luyên thuyền Mợ á không biết đấy thôi Tiệm ăn kế bên ngon lắm mà đông kinh Phải dặn bàn trước đi cơ. Đi mợ em với mợ qua đó trước, cậu với thằng tí qua sau. Cậu đang bận hả mối? Thôi, mình đợi cậu xong rồi sang luôn cùng một thể. Nghe cô nói vậy, con mối trần chừ dường như đang cố giấu điều gì, nó lia mắt rất nhanh rồi nói. Không cần đâu mỡ, nãy cậu dặn em là cứ đưa mợ sang gọi món trước, đến khi cậu qua là có đồ ăn liền không phải chờ. Vậy cũng được, em dẫn đường đi. Thế là con múi dẫn cô sang tiệm cơm bên cạnh, nhưng nó đi rất nhanh, lúc ngang quầy còn cố ý kéo tay Hà đi một mạch. Phía quầy, quân đang đứng nói chuyện với Hương, con gái quan huyện. Nhìn cách cô Hương đó nói chuyện thì cũng biết, giữa cậu và cô ta là mối quan hệ thân thiết. Con múi không muốn Hà nhìn thấy cảnh tình tứ đó. Sang đến tiệm, Hà ngồi vào bàn để con múi đi gọi món. Một chông lại thấy cậu quân và thằng tí đi sang bên này. Thằng tí nhanh nhẹn lẹ mắt xí chỗ bên cạnh con múi, để lại chỗ ngồi trống bên cạnh Hà cho quân. Vừa ngồi vào bàn, các món ăn cũng được dọn lên sẵn. Tuy chỉ là những món ăn thường ngày, nhưng mà lại ngon lạ thường. Đây cũng là lần đầu tiên Hà ngồi ăn cùng cậu quân. Tuy có hơi ngại, nhưng thấy mọi người dùng bữa ngon lành và tự nhiên nên Hà cũng cố gắng tỏ ra bình thường. Khi mọi người ăn xong định đứng lên, thì có một bóng dáng mảnh mai ghé ngang chào hỏi cậu quân. Dáng vẻ yểu điệu thục nữ, khuôn mặt xinh xắn khác người, Duyên dáng mở lời chào cậu ba Trùng hợp quá Lại gặp nhau ở đây rồi Cậu cũng ăn cơm ở đây hả Quân đứng lên ôm dung trả lời Trùng hợp quá tôi vừa ăn xong Hương không để ý tới hà đang ngồi bên cạnh Cô ta ám sát người cậu ba rồi nói Em vừa mua hơn chục cây vải Lúc nãy mà cậu vừa nhập về Đợt này nếu ưng Thì em nhập một lô trăm cây Quân lịch sử đáp lại Cậu nhau mắt cười một cái rồi mới cất lời Được thế thì tôi đây cảm ơn cô Hương nhiều lắm Nếu có việc gì cần bảo hành Hoặc đổi trả thì cứ liên hệ tôi Hương nhìn sang hà tự nhiên nói Mà cậu quân tốt tính thật đấy Để người làm ngồi ăn chung mâm với mình Mấy ai làm được đâu Em càng ngưỡng mộ cậu biết đối nhân xử thế quá Nghe đến chữ người làm con múi với thẳng tí Bất giác nuốt nước miếng cây ực Hai đứa nó nhìn nhau Định chờ cơn thịt nộ từ mỡ hà Chưa nghe người ta nói Mình là người làm của chồng, mấy ai mà không tức hơn nữa nãy giờ cô gái tên Hương này cứ xà nẹo với cậu Quân, đố ai mà không ghen. Thế nhưng Hà chẳng nói gì, cô còn đứng đó lễ phép nét một bên nhường chỗ cho Hương. Mà Quân lúc này như biết được ý định của Hà, cậu nắm khỉu tay cô lại, nhìn Hương nói chậm rãi rõ ràng. Cô Hương hiểu lầm rồi, đây là vợ tôi, khi nãy vợ tôi sang bên đây trước nên chưa có dịp giới thiệu với cô Hương, mong cô Hương bỏ qua hát. Nghe đến chữ vợ tôi từ miệng cậu quân Hương đứng như trời chồng không biết giấu mặt vào đâu Ban đầu cô ả biết được đây là vợ cậu nên muốn phủ đầu một chút Nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ thế này Cô ta đành ngậm bổ hòn làm ngọt giả lạ cười tươi rồi nói Ôi em vô ý quá Xin phép rời đi trước Có dịp mời cô đây về nhà em chơi nhé Hà lịch sự gật đầu Cô cười tươi lộ răng khảnh cực duyên Suốt từ lúc Hương xuất hiện Hà vẫn giữ chừng mực Vì trong thâm tâm cô nghĩ bản thân mình là gán nợ về cho cậu Thì dù cậu có tiếp xúc với người con gái nào khác Thì cô cũng không có quyền can thiệp Hương vừa rời đi Quân nhìn con múi với thằng tí mặt đang tái mét Cậu nói Hai đứa sang tiệm Lấy đồ cậu dặn rồi kêu xe ngựa sang đây Hai đứa nó như tìm thấy đường sống Thay nhau vâng vâng giả dạ, dạ Khi nghe quân sai bảo Rồi sống chết chạy đi mất Khi chỉ còn cậu và Hà ở lại tiệm cơm Quân nhìn Hà Cậu hỏi Sao Mỡ không hỏi tôi cô gái khi nãy Có quan hệ gì với tôi Mỡ không thắc mắc à Nghe đến tên mình Hà thản nhiên quay sang trả lời Cô chớp mắt nói Ơ em tưởng đó là khách hàng mua vải của cậu thôi Quan hệ mua bán nên gặp nhau Nói chuyện là điều đương nhiên Nghe Hà trả lời Quân nhuện miệng cười xoa đầu cô một cái rồi mới nói Mỡ chuẩn bị đi Hôm nay tôi mới mở về nhà ngoại một chuyến Hà ngơ ngác hỏi lại Nhà ngoại cậu à? Không, nhà mợ nhà em Ừ, về thăm cha mẹ mợ cho phải phép Nhưng, nhưng, nhưng nhị gì ở đây Phận tôi làm dễ phải sang thăm cha mẹ vợ Mở không đồng ý hay sao? Cô lắc đầu ngoầy ngoậy Hai tay đan vào nhau lấy nhí nói Dạ, thưa không Chỉ là đường về nhà em hơi khó đi một chút Giờ này đi là phải ở lại qua đêm Quân thoải mái trả lời Qua đêm thì qua đêm Tôi cũng định ở chơi nhà mợ hai ngày Vừa nói xong Con mối đã ý ối gọi cậu ra xe ngựa Thấy cô nó cười tuê bảo Mợ lên trước đi Mợ vịn vào người em này Hai tay nó chuẩn bị tư thế Để hạ vịn vào bước lên xe Ấy vậy mà nó bị hố quên rằng Còn có cậu phía sau Quân háng giọng nói Thân thì như con nhái mà hay ra vẻ quá ta Ơ cậu, sao cậu nói con vậy Con lực điền lắm luôn Thằng Tý lại góp lời vào trêu, lực ghê, vác có hai bó lúa mà thở lên thở xuống mà lực điền. Con múi quay ngót lại lườm nó một phát thật sắc rồi quát, Mày im đi cho chị, chẳng qua hôm đó tao chưa ăn cơm thôi. Thằng tí nhún nhún vai chề môi, tỏ vẻ chịu thua thì con múi mới không nói nữa. Còn Hà nghe hai đứa nó đốp chát nhau mà bật cười thành tiếng. Khi mọi người đã ổn định trên xe ngựa, Hà mới nhìn thấy lỉnh kỉnh giỏ đồ được đặt phía sau xe. Cô nhận ra là mấy đồ con múi mua hồi sáng Còn có 2-3 sấp vải bên trên Biết Hà đang thắc mắc nên quân nói Về nhà ngoại không thể về tay không Lần này đi gấp Nên chẳng mang được gì nhiều Chỉ bấy nhiêu thôi Hà hết chấu mắt nhìn cậu Lại nhìn tới đống đồ lỉnh tỉnh này Trong lòng gào thét Trời đất ơi bao nhiêu đây mà cậu còn nói ít Chắc mai mốt phải chất hết một xe Thì mới gọi là nhiều quá Trời chập choảng tối Cả bốn người chủ tớ mới đến nơi Hà nói con mối với thằng tí cùng cậu Đứng đợi mình ở bụi chuối đầu ruộng Dự sẽ vào trong mấy vườn dừa Nhặt ít lá dừa bó thành đuốc soi đường đi Nhưng vừa xoay người bước đi Thì cậu quân đã nắm tay kéo cô lại rồi hỏi Mỡ muốn đi đâu Hà nhìn tay mình nằm trong lòng tay cậu Cảm giác ấm nóng lan tỏa Làm cô ngượng ngùng nói Em, em đi tìm lá dừa bó đuốc Quân nhìn trời chập trọng tối Câu mày nói Trời tối thế này, mỡ đi một mình Bỏ tôi lại đây cho hồ mát nả Ờ, ở đây làm gì có hùm đâu cậu Thằng tí nhanh mồm nói Đúng, đúng đây cậu Ở đây đâu có hùm Hùm nào mà ở trong vườn dừa Hùm phải ở trên rừng cơ, chị múi nhở Còn múi véo thằng tí một cái rồi nó quát mày thì biết cái gì Ở đây có hùm đấy, tao thấy rồi Thằng tí ngơ ngác đáp Uầy, thật thế hả chị Thế thì nguy to Xong rồi nó quay sang hà Níu lấy gấu áo của cô rồi nói Mở hà cho em đi theo với Cả chị múi và cậu quân nữa Ở đây hùm nó bắt bọn em là chết toi cả lũ đấy Hà nãy giờ nghe thằng tí Với con múi nói qua nói lại Cũng hiểu một chút Lời của cậu ba quân là ý muốn Mọi người cùng đi vì trời tối rồi Nhưng con múi thừa dịp nên hủ thằng tí Làm thằng nhỏ xanh đít nhái cả lên Trời càng ngày càng tối Nếu đứng đây nữa thì tí đố mà về được đến nhà Gần đây thôi Một người đi cùng là được rồi Chưa gì con múi nó đẩy quân một cái thật mạnh Rồi nó bảo đây ạ Cậu đi với mợ con ở đây với thằng tí cho âm dương cân bằng Sau khi thỏa thuận xong Hạ cùng Quân đi vào vườn dừa Những cây dừa hàng chục năm tuổi Cao chót vót Lại được trồng thẳng hàng Xen kẽ những hàng dừa cỏ dại mọc ôm tùm Vì vườn dừa nằm sát ruộng Nên tiếng ếch nhái gọi nhau rất nhiều Hạ dứng như quen thuộc với nơi này Cô đi rất nhanh Quân vẫn đi sát theo sau lưng Hạ Đến đoạn có lá dừa Thì cô lại nhờ cậu kéo cả tàu trở ra ngoài May là mấy hôm nay trời không mưa Nên lá rửa ráo có thể đốt được Mang ra đến chỗ con múi đẳng tí đứng Con múi thấy vậy nên chạy phang phăng lại Mấy cái giỏ đồ Lấy cây dao yếm nó cất từ trước ra Nhanh tay dốc lá rửa thoan thoát Thấy nó lấy dao Hà trợn tròn mắt hỏi Trời ơi em mang theo cái dao to vậy luôn hả múi Con múi vừa dọc lá rửa Vừa trả lời Cậu dặn em phải mang theo Mà không nói là dao lớn hay dao nhỏ Nên em hãy chọn cây lớn nhất May mà có việc dùng đến ạ Sau khi bó được hai bó đuốc to đùng Thằng tí liền lấy hộp diêm ra Nó đốt xong hế hưởng nói Xong rồi ạ Mỡ cầm đuốc đi Con với cậu với chị mối sách đồ ạ Hà nhìn đống đồ Cô cao mày nói Để tôi phụ một tay Nhiều đồ thế này Quân thấy lúc này trời nổi gió to nên dục Không cần đâu Mỡ cứ đi trước dẫn đường Mau lên trời sắp mưa rồi À dạ Thế là hai chủ hai tớ nối đuôi nhau đi đường ruộng để vào nhà Hà. Bờ ruộng ở đây nhỏ và khó đi hơn ở ruộng ông hội nhiều. Tuy có hơi chật vật nhưng cuối cùng cũng đến được nhà Hà. Nhưng cái làm cô bất ngờ ở đây là nhà cửa tối thui không có một ai. Hà cất tiếng gọi cũng chẳng ai đáp lại. Cô nhanh chóng cầm bó đuốc chạy vào nhà thì thấy bàn thờ trống trơn, căn bếp ngồi lạnh. Bụi đã bám một lớp nhỏ trên bàn giữa. Dường như cha mẹ cô không còn ở đây nữa. Con múi đặt hai giỏ đồ xuống thở hì hụp nói Ủa sao không có ai hết vậy mợ Hà lắc đầu cô nói Tôi cũng không biết Hay là quân cắt ngang lời cô Nghỉ tạm đêm nay đã Trời mưa to rồi Ngày mai hãng tính sau Hà gật đầu tìm mãi mới được một cái đèn dầu Sau khi thắp đèn lên từ ánh sáng le lói ấy Mà nhìn ra cảnh hoang vắng Chống trải của ngôi nhà này Thằng tí ngoác mồm Nó cũng nghe nhà mợ không khá giả gì Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy được cái gọi là nhà của mợ Hà chỉ là một cái liều tạm bợ Nó không có ý gì, chỉ thấy tội nghiệp mợ của nó. ấy thế mà đợt mới về còn bị bà vú hành hạ. Quân nhìn cảnh trước mắt, cậu không nói gì, chỉ bảo con muối đi xuống bếp nấu cơm. Nhưng Hà ngăn lại, cô nói Cậu để em trổ tài, lâu quá rồi em không vào bếp, nên cũng nhớ. muối đi vào buồng tôi xem còn cái chăn cái gối nào không. Rồi mang ra rũ sạch nhá Tí ra sau chặn bếp Lấy mấy cái bó củi dùm mỡ là được rồi con mối thẳng tí vâng dạ Rồi chạy đi làm việc được cô phân công Còn quân cũng không rảnh tay Cậu lấy cây trổi quét tấm phản trước phòng khách Rồi lại phụ con múi rũ chăn mền thằng tí cũng lăng xăng giúp một tay Con hả đi ra phía sau nhà hái mấy đỏ sau lang May mà vẫn còn tươi tốt Tất cả gia vị mắm muối vẫn còn trong tủ bếp Nên cũng không đến nỗi khó Luộc xong đĩa rau lang to đùng Hà lại làm thêm chảo kho quẹt món tủ của mình Mùi thơm phất lên tận nhà trước Con múi nghe mùi nó là toáng lên Thơm quá mở ơi Thằng tí hỏi con múi Mùi gì mà thơm thế chị múi Nứt hết cả mũi rồi Kho quẹt đấy Tao là tao thích món này lắm luôn Hai đứa đang hí hưởng nói Thì Hà chạy vội lên rồi nói Chết mất Nhà không có gạo không nấu được cơm Thằng tí nghe thế thì yểu xìu cái bụng nó nghe mùi thơm nên đánh trống ẩm ẩm. Con mối thì khác, mắt nó sáng rực nói, "Đúng là cậu ba lo xa, khi sáng cậu bảo đem theo mấy bọc cơm nắm để em đi lấy mợ đừng lo." Hà nhìn Quân một cái, cậu thấy cô nhìn mình cũng không nói gì, chỉ nhõn miệng cười khẽ rồi thôi. Mâm cơm đơn giản được bày lên bàn, chén đũa có cái mẻ một miếng, có đôi chẳng còn nguyên vẹn. Nồi niêu cũng vậy, xứt quay mẻ chán hết cả. Quân không biết nói gì hơn. Khi nhìn vào tình cảnh nhà Hà, thử hỏi trước kia cô đã sống cực khổ như thế nào chứ? Tuy chỉ có món rau lang luộc cùng trào kho quẹt đơn giản, nhưng mâm cơm này phản phất không khí gia đình ấm cúng. Hạ đợi cậu động đũa, hồi hộp chờ cậu bỏ vào miệng nhai. Cô há hốc cả mồm theo, cứ sợ cậu không ăn được mấy món này. Ấy thế mà cậu ăn ngon lành. Còn múi với thằng tí thì khỏi nói, hai đứa nó ăn như hổ đói. Thấy cô cứ ngậm đũa nhìn mình, Quân ngắp đũa rau chấm thêm tí kho quẹt đặt vào bát cô Mở ăn đi Nhìn tôi làm gì Nhìn tôi có no không Ơ dạ để em ăn Đến khi mọi người ăn xong Bên ngoài trời vẫn mưa dạ xích nặng hạt con múi với thằng tí dọn dẹp xong chỗ ngủ Hai đứa nó xí cái phản bên ngoài Còn chiếc giường trong buồng thì để cậu và cô ngủ Nằm cùng nhau trên chiếc giường ọp ẹp Hà hồi hộp đến nghẹt thở Đây là lần đầu tiên cô và cậu cùng nằm một giường tiếp xúc thân thể đến gần như vậy, cảm nhận rõ từng hơi thở của nhau. Gió bên ngoài thổi ào ạt vào khung cửa sổ sơ sác. Hà nằm xoay mặt vào vách tường, ngượng ngùng cố ép mình nhắm mắt ngủ, nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Còn Quân thì đã nhắm mắt thở đều từ lúc nào. Hà rón rén chờ mình, sợ cậu thức giấc, nhưng cố gắng nhẹ hết mức có thể, mà chiếc giường ọp ẹp lại vang lên tiếng động kỳ lạ. Bên ngoài Con mối với thằng Tí cũng nghe rõ mồn một, một, trong đầu con mối hiện lên mấy tình huống cấm trẻ em, còn thằng Tí hồn nhiên nói, "Cậu mợ đánh lộn trong đó hả chị mối?" Con mối vội bịt mồm thằng Tí lại rồi cô nói, "Đánh cái đầu mày, cậu với mợ đang giao lưu căng thẳng, mày nói bé thôi, nhắm mắt lại ngủ đi." Thằng Tí dẫu còn muốn nói nữa, nhưng nghe con mối nói thế nó cũng thôi, định bụng sáng mai phải hỏi cậu mợ coi, giao lưu chiêu thức gì, dạy cho nó học mới được. Ở trong đây Hà nào biết ý nghĩ của hai đứa bên ngoài. Cô nằm im cố gắng thở nhẹ. Bỗng nhiên cậu quay sang kể sát vào mặt cô, làm Hà giật mình lùi về sau. Dường như cậu ngủ say nên chở mình chứ không có chuyện gì khác. Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thở ra chưa được bao lâu, cậu lại gác tay lên eo cô, ghi chặt cô vào sát người mình, làm trái tim Hà muốn ngảy tỏ ra ngoài. Cô thẩm nghĩ, Chắc là thói quen ôm gối ôm khi ngủ của quân Mà đâu nào để ý khóe môi cậu nhét lên trong bóng tối Chẳng có thói quen nào ở đây cả Chỉ là cậu muốn ôm vợ mình mà thôi Trần trọc mãi Hạ cũng chìm vào giấc ngủ Đêm nay cô mơ một giấc mơ kỳ lạ Cô thấy cha mẹ bỏ cô đi Cô thấy hai người họ nói cô không phải con gái ruột của mình Thấy ông Long đón được một đứa con trai về Còn hát hủi cô vô cùng Bà Hoa cũng vậy Cũng sót mà chẳng làm được gì Những giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, Hà cảm nhận được có ai vừa lau nước mắt vừa lay mình, rồi lại khẽ ôm cô vào trong lòng. Không sao, có tôi ở đây rồi. Sáng nay không biết con múi lấy đâu ra gạo nấu cháo, khi Hà vừa thức dậy đã nghe mùi cháo thoang thoảng và cái mùi kho quẹt quen thuộc kia. Cô vội bật dậy nhưng sức nặng trên eo ghi chặt lại, nhìn sang thì thấy cậu quân đang ôm chặt cô mà ngủ, vì bật dậy mạnh nên cũng ảnh hưởng đến người bên cạnh. Quân chậm rãi mở mắt, dùng chất giọng chầm khàn, vừa thức giấc nói. Mở để tôi ngủ thêm một lát, đừng động, bên ngoài có con múi lo rồi. Lâu mới được ngủ thêm tí thôi. Hà chố mắt một lúc, nhưng cô cũng nằm yên xuống giường. Lần này Hà nhìn thật kỹ mặt chồng cô ở một khoảng cách gần thế này. Mì cong vút đen tuyển, sống mũi thẳng, môi đỏ như son còn đẹp hơn cả con gái. Chuyện mẹ cậu Quân, tức là mẹ chồng cô qua đời, Hà cũng vừa mới biết cách đây không lâu Hóa ra cậu Quân là con của bà ba Nên bà Hai Thanh không cho cô gọi bằng mẹ là đúng Chắc hẳn mẹ cậu Quân đẹp lắm Mới sinh ra được một người đẹp trai như vậy Biết cô nhìn mình Quân bất ngờ mở mắt làm Hà giật bắn mình Đầu đụng vào vách Cậu Quân liền bật dậy Vừa xoa đầu cho cô vừa nhăn mặt nói Mỡ phải cẩn thận chứ Người chứ có phải trâu đâu Mà hút vào vách thế này Đây là cậu đang mắng nghe mà còn khẽ cười, xong rồi nói tay vẫn xoa, Tôi đang an ủi mợ đấy, nếu đâu bị chạm mạch thì toi, thôi, tôi biết mình đẹp trai rồi, mợ đừng nhìn đắm đuối như thế tôi lại ngại." Vừa dứt lời, giọng con mối vang lên lanh lành "Con mời cậu mợ ra ăn sáng ạ." Hà ra đến ngoài, mà mặt đỏ như quả cà chua chín, con mối nhìn cô nó cười tùm tỉm, còn thằng tí thì khỏi phải nói, hỏi một câu rất là hồn nhiên, "Mới sáng sớm mà cậu mợ lại giao lưu với nhau à?" Hà nghe không hiểu thằng Tý đang nói gì, đang định hỏi lại nó thì nó lại nói tiếp. Tối hôm qua chị muối nói là cậu mợ đang giao lưu gì đấy, mợ dạy con được không? Con muối đang uống cốc trà thì sặc ngang vì câu hỏi vô tư của thằng Tí. Hà lúc này cũng hiểu được vấn đề nên càng đỏ mặt hơn, chỉ có Quân đi ra quát cho thằng Tí một trận, nó mới im bặt. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả bốn người lại di chuyển ra đầu ngõ. Lúc này bờ ruộng ẩm ướt và trơn trượt khó đi hơn rất nhiều. Cả bốn người đều lấm lem bùn đất Nhìn có hơi chật vật Khi ra được đến ngõ thì gặp chú Tư Hàng xóm thân thiết Chú Tư nhìn Hà một lượt rồi trông rẻ rặt Hà đấy à Cô gật đầu cười tươi lễ phép đáp lời Vâng ạ, con Hà đây chú Chú dạo này có khỏe không ạ Chú Tư cười hiền Ông nói mình khỏe lắm Sau đó ông lại nói tiếp Ông Long với mẹ con dọn đi từ hôm con đi rồi Giờ cái lều đó chẳng còn ai đâu Nghe đến đấy mặt Hà đượm buồn Cô vẫn cố gắng dò hỏi chú Tư về nơi ở của cha mẹ mình. Sau khi biết được chỗ ở, liền quay sang nói với cậu ba Cậu ơi, giờ mình sang nhà cha mẹ em luôn được không? Hay là phải về? Quân nhìn vào mắt cô. Lúc này mắt cô sáng rực lấp lánh như ánh sao trời. Cậu gật đầu nói Về nhà cha mẹ mỡ chứ về nhà làm gì? Thôi lên xe ngựa đi kẻo trễ. Suốt dọc đường đi, đến nhà mới của cha mẹ Hà, cô vui khôn tả. Làm ai trên xe cũng vui lây. Đi chừng một lúc cũng đến nơi, nhìn vào tuy không khang trang nhưng vẫn tốt hơn căn lều cũ rất nhiều lần. Vừa xuống xe, cô đã thấy bà Hoa ngồi trong sân nhạt rau, thấy mẹ mình hà mừng rỡ gọi tên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con, con về rồi đây ạ Bà Hoa nheo nheo mắt, rụi tay mấy lần như không tin vào mắt mình, phải mất một lúc bà mới chạy ủ ra mở cổng. Thấy con gái mình khỏe mạnh lành lặn, lại được mặc đồ đẹp. Bà ôm chầm lấy cô mà hòa khóc. Con mùi với thằng Tý cũng rụt xỉt theo. Đến khi quân ghẽ hắn giọng, hai đứa nó mới thôi. Bà Hoa bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của những người khác. Bà e rẻ hỏi nhỏ Hà, ai thế hả con? Hà định trả lời, nhưng quân đã gật đầu cắt giọng chào hỏi mẹ vợ trước. Dạ con thưa mẹ, mong mẹ bỏ qua lỗi bất hiếu vì đến giờ mới về nhà lại mặt. Bà Hoa nhìn người đàn ông cao giáo trước mắt mà há hốc mồm. Lúc đấy nhìn thấy bà Hoa đang có cái biểu cảm y hệt hà Thì cậu biết biểu cảm ngộ nghĩnh của cô từ đâu mà ra rồi Bà Hoa vẫn đang sốc chưa bình tĩnh được Nên không trả lời quân Hà khẽ lay mẹ mình một cái Gọi nhỏ một tiếng mẹ Thì bà mới choàng tỉnh mà tay bắt mặt mừng với quân Vừa vào đến nhà Hà hỏi ông Long Thì bà Hoa đượm buồn nói Mấy hôm nay không biết có đam mê gì khác Mà đi suốt không về nhà Nghĩ cha mình lại rượu trẻ cờ bạc Nên cô thở ra nói Không biết bao giờ cha mới thôi cái rượu chè cờ bạc ấy Thì bà Hoa xua tay liên tục Không, cha con không có rượu trẻ cờ bạc nữa đâu Dạo này chẳng biết làm sao mà thay tính đổi nết Có mấy hôm lại mang tiền về Lâu lâu mới có mùi rượu thôi Nói rồi dường như bà không muốn nhắc đến ông Long nữa Nên bà Hoa làng sang chuyện khác Bà nhìn bốn người lấm lem bùn đất thì vội dục Thôi thôi, mấy đứa ra nhà sau tắm rửa đi Đi đường dài chắc mệt lắm rồi con muối với thằng Tý thấy cậu ba không di chuyển Nên tụi nó cũng đứng im ngoác mồm cười tươi với bà Hoa Chủ chưa đứng dậy sao tớ dám đi Hà còn định ngồi hỏi chuyện nữa Nhưng nhìn quân một thân đầy bùn đất Thì lại mềm lòng Cậu đường đường là cậu ba nhà ông Hội Mà bây giờ lại nhem nhuốc thế Át hẳn khó chịu lắm Nên cô mới thêm vài câu với bà Hoa Rồi đi cùng cậu ra sau nhà Vì trong nhà không có người nên bà Hoa phải tự gánh nước từ ngoài giếng vào trong lưu vại để chứa. Mà đúng lúc này lưu vại lại hết nước. Còn mối với thằng tí thì đang chuyển đồ từ ngoài xe ngựa vào nên không thể gọi được. Hà quay sang nói với quân, vừa nói vừa sắn tay áo, cầm hai cái thùng chuẩn bị gánh nước. Cậu chờ em một tí, em đi lấy nước rồi đun sôi hãy tắm. Nhưng chưa bước được vào bước nào thì cánh tay đã bị túm lấy, cả người nhào vào lồng ngực quân. Cô còn nghe cả tiếng tim đập và nhịp thở trầm ồn từ người cậu. Lại nghe cậu nói, mở để tôi gánh cho, mở vào đun củi đi. Hà trần trừ ngước lên, nhìn quân mà vừa vặn, anh cũng nhìn xuống. Cả hai người như tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Cô bắt bản thân mình bình tĩnh rồi nói, Nhưng em quen với việc này hơn cậu, cứ để em. Quân cắt ngang lời cô kiên quyết nói, Không nhân nhị gì hết, tôi là đàn ông, lại là chồng mỡ. Để mợ làm việc này thì ai xem tôi ra gì nữa. Nói rồi cậu lấy hai thùng nước trên tay Hà, đi thẳng ra giếng gánh nước. Bà Hoa từ nãy giờ đứng núp ở cây cột sau bếp, thấy hết hoàn toàn cảnh vừa rồi nên mừng lắm. Hóa ra cậu ba nhà ông hội, không như người ta đồn, bà mừng cho Hà lắm. Hà vừa đến cửa bếp thì đụng phải bà Hoa, cô chưa kịp lên tiếng thì bà Hoa đã nói. Con gái còn nữa mà để chồng cưng chiều quá sinh ra làm biếng là không nên. Thôi vào chu ma củi đun nước đi, trong vại còn ít nước đấy, mẹ đi mua thức ăn về làm cơm, phải thương chồng đấy, nhớ chưa? Nói rồi bà Hoa đi mất, để lại cô ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu mãi mà không hiểu nên cô tặc lưỡi cho qua. Bà Hoa bất ngờ thì không nói gì, đến con múi với thằng Tý nhìn cậu ba gánh nước mà hai mắt muốn rớt ra ngoài. Hai đứa nó không tin vào mắt mình, hết nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, thằng Tý không nhìn được liền nói. Chị Múi, cậu bữa nay bị ma nhập à? con Múi tán đầu thằng tí một cái Rồi nó nói Nhập cái đầu mày Đây là cậu thương mợ nên mới gánh hết Mày biết không? Vậy mình cũng thương cậu mà sao không ra gánh luôn? Sao chị bắt em đúng đây? Cái thằng này mới không hiểu gì cả Đây là nhà vợ cậu Phải để cậu thể hiện cho mẹ vợ thấy chứ Mưa đến đâu mát mặt đến đấy Chẳng biết sau này ra sao Nhưng giờ phút này Nhìn con gái mình lấy được người chồng tốt Là đã đủ lắm rồi Lúc Hà đi, bà Hoa còn tưởng cả đời này chẳng thể gặp lại con nữa. Nên khi ông Long lên tiếng về chuyện tìm nhà khác để ở, vì giờ đã có tiền rồi, không thể ở mãi trong căn chòi rách nát này được. Lúc ấy bà Hoa giận lắm, bà nói vào thẳng mặt ông Long rằng tiền đấy là tiền ông bán con cho người cả đấy. Hỏi rằng ông có hối hận vì cái tật cờ bạc của mình không? Ông đáp không lại, vô tâm thở ơ nói gả được con cho nhà giàu thì sướng bỏ mẹ ra, chứ cực khổ gì mà hối hận. Không có ông thì nhà này có hết nợ hay không, nó có được gả vào nhà giàu hay không." Lúc ông Long nói xong những lời đó, bà Hoa chỉ biết khóc nghẹn ứ thay cho con gái mình. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng nào ngờ đây, về đây lại sinh tật ong bướm đi đi về về giữa các thôn với nhau. Vài người đi buôn bên đấy thấy chướng mắt quá nên nói cho bà Hoa biết, nghe đâu là có vợ khác bên đấy. Có hôm đi biệt chẳng về là như thế. Tiền thì ôm giữ khư khư bên mình. Hôm nay con gái về không muốn cô buồn, nên bà Hoa mới bịa đại một lý do thôi. Chứ thật ra bây giờ chỉ mỗi bà sống trong nhà này, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Sau khi quân gánh xong mấy vại nước to, người cậu ướt hết cả. Hạ thấy vậy liền nhờ thằng tí lấy quần áo để tiện cậu thay đồ tắm rửa. Còn mình thì tranh thủ nhóm bếp nấu cơm. Còn Múi chẳng biết chạy đi đâu, mà từ nãy đến giờ không thấy mặt mũi Bà Hoa vừa đi chợ về thì con múi cũng lót tót theo sau tay xách một giỏ đồ ăn cùng vài thứ linh tinh. Hà nghe mẹ mình vừa đi vừa nói với con múi mấy lời vôi tai thì khẽ cong cong mắt cười tự dưng lại thấy bình yên đến lạ đúng là trong cái rủi lại có cái may. Vừa đặt giỏ thức ăn lên bàn bếp bà Hoa đã quay sang nói với Hà con xem đây này mẹ mua bao nhiêu đây mà cái cô này có chịu để mẹ trả tiền đâu tức không có chứ. Vừa nói bà vừa chỉ vào con múi ấy thế mà nó cười xòa nhìn cô trả lời ấy chết không phải con chê gì đâu mợ, chỉ là cậu ba dặn sao thì con làm vậy thôi mà mẹ của mợ khỏe như trâu ấy, sách nặng thế mà đi băng băng, con chẳng <cười> vừa nghe đến đấy, chẳng biết quân rống vem từ lúc nào liền quát con muỗi. Mày nói cái gì thế hả muỗi? Ai khỏe như trâu? Con muỗi vẫn hồn nhiên trả lời, thì mẹ của mợ đấy à, khỏe như trâu thật mà cậu. Lão, ai đời lại nói mẹ của mợ mày như thế hả? Lúc này con múi mới biết là mình nói hớ Nó vội vàng quỷ xuống lý nhí nói Dạ cậu bỏ qua cho con Con nghe mấy người ở nhà hay nói con khỏe như trâu Nên, nên, con, con, con xin lỗi bà Em, em xin lỗi mợ Bà Hoa thấy mọi chuyện cũng không có gì to tát Nên vội lên tiếng khuyên ngăn Không sao, không sao Ở đây họ cũng thường nói vui với tôi như vậy Không sao đâu cậu ba Nghe bà Hoa gọi mình là cậu ba Quân vội xoay người về phía bà lễ phép hỏi Kìa mẹ, mẹ đừng gọi con như thế con lấy con gái của mẹ thì có nghĩa đã là con của mẹ, mẹ cứ gọi con dưng mẹ cho con được chọn đạo hiếu. Lời nói chẳng mất tiền mua, nhưng quả thật lời cậu ba nói khôn khéo hết phần, làm bà Hoa ấm lòng ấm dạ. Bà gật gật đầu như đồng ý nên Quân cũng nhẹ nhõm, mà Hà cũng thấy vậy, cô cảm thấy có cái gì đó len lỏi vào tim mình, ấm áp và cháy bùng đến lạ. Suốt một ngày ở bên nhà mẹ đẻ Hà, Quân luôn chân luôn tay, Hết chặt củi lại gánh nước, rồi còn con múi thẳng tí thì lăng xa lăng xăng, lợp lại cái trái bếp kiên cố cho bà Hoa. Mùa mưa đến rồi, ở nhà lại chỉ có hai người lớn tuổi, nên quân khăng khăng sửa nốt mấy chỗ rột từ nhà trên xuống nhà bếp. Có một người con rể giàu có ai lại không thích, nhưng có một người con rể vừa thương vợ vừa hiểu chuyện lại hiếu đạo thế này thì hơn gấp nghìn lần. Thôi thì tiệc nào mà chẳng tàn, cuộc vui nào cũng đến lúc chia ly. Sau khi ngủ lại một đêm, sáng hôm sau mọi người bệnh dịn chia tay. Bà Hoa sắm dúi vào tay con gái một sâu cá khô cùng một chiếc yếm đào rồi tủm tỉm cười, cầm tay hai con nói: "Phải nhanh để mọi người nội ngoại hai bên còn đón thành viên mới, đừng để lâu quá không nên. Thôi, hai đứa tranh thủ về bên kia cho mẹ gửi lời hỏi thăm gia đình ông bà hội luôn nhé." Hà đỏ mặt gật đầu, lúc cô nhìn thấy chiếc yếm từ trong phòng bà Hoa là đã sinh nghi rồi. Nhưng cô không ngờ đến việc mẹ mình lại nói huyệt tuệ ra thế này làm Hà đỏ ngượng mặt ngượng ngùng suốt một chặng đường về nhà Người ta thường nói dông bão sóng gió vườn kéo đến sau khoảng trời bình lặng Nhà ông Hội cũng vậy Chẳng hiểu sao ngày hôm đó bà Thanh uống chén trà của Hà xong lại lăn đùng ra đổ bệnh Ông Hội lo sốt bó cả lên còn mợ hai thư cùng cậu hai thì chạy tới chạy lui mời thầy thuốc Bên đằng ngoại của cậu hai cũng cử người qua theo dõi và chăm sóc cho bà Thanh. Nói đến Hà, sau khi thầy lang trận bệnh cho bà Thanh, thì lắc đầu bà là không tìm ra được bệnh. Rồi tự dưng, mọi thứ đều đổ dồn lên đầu Hà. Mở Thư đứng giữa nhà khóc lóc ngất lên ngất xuống, đúng kiểu vợ hiền dâu thảo, kêu trời kêu đất nói Trời ơi, con Hà nó hại mẹ tôi rồi, con Hà nó hại mẹ tôi rồi, ông trời ngó xuống mà xem đây này. Con mối tức quá không nhịn được nên đứng ra nói "Đi à có bằng chứng gì mà vu oan cho mợ Hà như thế?" Bỗng nhiên mợ thư đứng bật dậy, chạy đến tát vào mặt con mối một cái rồi quát, "Mày láo, ai cho mày có quyền lên tiếng ở đây, con rẻ rách, tao vả cho chết, loại như mày chủ tớ của một giuộc thì bành nhau." Nói xong lại quay sang ông hồi rồi khóc lóc, "Cha, mẹ bị như thế này là do uống trà của con Hà dâng lên lúc sáng, lúc đấy chính mắt con thấy mẹ vừa uống xong liền rồi bập mét ngất đi." Vậy chính ly trả đó chính con Hà là thủ phạm Cha, cha xử nó đi cha Ông hội tin vào tai mình Bốn dĩ ông cũng chẳng ưa gì Hà Mấy hôm nay chẳng biết con nhỏ này Bỏ bùa mê thuốc lú gì Mà con trai ông lại kịch liệt phản đối Mấy quyết định của ông Lại cho nó quản lý tiệm vải thay cậu Thành Phải khó khăn lắm mới có lúc Quân không có nhà Nên ông quyết nợ mới chuyển cũ tính một lượt Hà muốn lên tiếng giải oan Thì đã nghe ông hội quát Bây đâu Lối cái loại đàn bà thâm độc này Trói lại nhốt vào trong phòng củi Không cho ăn uống Đợi khi nào bà tỉnh rồi tính tiếp Con muối nén đau Nó quỷ xuống cầu xin ông hội Nó biết bây giờ không có cậu ba Thì ông hội là lớn nhất Nó tin, tin ông sẽ minh bạch Nhưng nó đã lầm Ông ơi, con van ông Con lảy ông Ông đợi cậu ba về phân xử được không Ông đừng nhốt mở ông ơi Ông hội đang được đà nên quát con muối Rồi cho người trói nó lại, nhốt luôn vào trong phòng chứa củi. Ý mày nói, tao không có quyền gì trong nhà này đúng không? Vợ tao bị nó hại như thế, mà đợi thằng ba về nữa mới được à? Nhà này tao là chủ, tao nói một là một, hai là hai, nhốt con này vào nhà củi luôn cho tao. Nó mà lén không thì bán vào nhà chứa. Thế là Hà cùng với con múi bị nhốt vào phòng củi. Mồm thì bị nhét rẻ lau, tay chân thì bị trói chặt. Hà nhìn căn phòng này một lúc, Ấy vậy mà cô đã được vinh hạnh vào đây những hai lần Thật ra cô hiểu Cô biết âm mưu của mấy người đứng sau trong bóng tối kia Nhưng bây giờ yếu thế Lại liên lụy con mối Nên đành im lặng Xem bước tiếp theo họ sẽ làm gì Tính ra cũng hay thật Cứ đúng lúc cậu ba đi buôn Là cô lại gặp chuyện Bà Thanh mê man suốt một ngày không tỉnh Tự dưng bên nhà ngoại cậu hai Đưa một ông thầy cúng về Múa vòng quanh trong sân rồi cúng kiến cái gì đấy mà ông hội mổ gà giết heo để cúng tế bái. Bà bếp biết đây là chuyện chẳng lành, vốn mợ ba chưa được yên ổn bao lâu thì việc này đã ập tới. Thằng tí thì đi giao hàng vải ở Tít thôn dưới nên chẳng có nhà, chuyện này rầm rộ nên bà chỉ còn biết cầu trời khấn Phật cho mợ Hà tai qua nạn khỏi. Ông thầy cúng làm phép xong rồi chỉ thẳng mặt ông hội rồi nói: "Nhà này có một người nuôi quỷ, hại cả nhà ông phân ly vân tán." tán ra bại sản, mất người mất của, nợ ẩm mưu chiếm đoạt gia tài này của ông. Bà hai bị như thế cũng do người đó hại, rồi từng người, từng người trong nhà sẽ bị như bà hai. Ông hội vốn mê tín dị đoan, nên khi nghe thấy thầy cúng nói thế, thì vội vàng cung kính. Thưa thầy, nhờ thầy chỉ điểm, để tôi tìm ra loại người ác độc đó ạ Thưa thầy. Ông thầy cúng vuốt dâu, nói tỏ vẻ hiểu biết. Thiên cơ bất khả lộ, Nhưng thấy ông có lòng nên ta giúp Với lại nhà bà hai có ơn với ta Nên ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ Dạ dạ cảm ơn thầy Nói xong Ông thầy cũng lắc chuông Chẳng biết trùng hợp hay là làm phép thật Mà gió thổi mạnh Giấy tiền vàng bạc bay tứ tung theo tiếng chuông Ông thầy cũng múa qua múa lại mấy vòng Vẽ bùa niệm chú Rồi chỉ thẳng vào phòng cùi quá to Nó ở trong đó Lôi nó ra đây Ông hội vội vàng cho người vào phòng củi Lôi Hà và con múi ra Vừa ra ngoài thấy được ánh sáng Cô nhờ mắt một lúc Sau khi thấy rõ mọi thứ Lại nhách môi cười một cái Giờ lại còn đến cái trò mê tín dị đoan này cơ à Vừa thấy Hà Ông thầy cũng uống liền một bát nước phép Rồi phun thẳng vào cô với con múi Xong rồi lại niệm chú một lúc Lại mở trừng mắt lên Chỉ thẳng vào Hà mà quát lớn Nó chính là nó Chính nó nuôi quỷ Ta đã thấy con quỷ ẩn hiện bên trong Mau lôi nó lại đây nhanh lên Mau Hà bị lôi ra giữa sân Chỗ đặt bàn cúng bái Cô nheo mắt nhìn thẳng ông thầy cúng Để xem ông ta dở trò gì tiếp theo Thấy Hà nhìn mình lại còn cười khẩy Ông thầy vừa dùng roi ra Làm từ cây dâu tằm quất vào người cô Từng vết như cứa nát ra thịt Hà Vừa đánh ông ta vừa nói Láo này Nhìn tao này Nhìn tao này Có chịu ra đây chưa con múi thấy Hà bị đánh thì khóc nấc Bà bếp cũng lén lau nước mắt Âm thầm nghĩ cách Ông thầy cũng lấy miếng rẻ ra khỏi miệng Hà Mồm nói Tao khai khẩu cho mày Nói Hà mỉm cười Được Muốn diễn thì cô diễn cùng cho vui Nói gì hả thầy rầm Lừa gạt người mê tín dị đoan À mày còn đôi co với tao à Được Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh Xem mà mày còn cứng mồm được bao lâu Tên thầy cúng quay sang ông hội đồng rồi nói Con quỷ này quá lì Đến tối chuẩn bị một cái lồng heo Thả nó xuống sông Mạng đổi mạng Thì bà hai sẽ tỉnh lại Bà bếp chỉ biết kêu trời Còn con múi nghe được nhiêu đó thôi Đã vùng vẫy hết cỡ Nhưng vẫn không chạm được hà Nó thầm cầu mong cậu ba sẽ về kịp lúc Để cứu cô như lần trước Chiều hôm đó Một cái lồng heo được nhanh chóng đưa đến Con múi bị nhốt riêng với Hà Nên gặp được dì bếp Vừa thấy bà bếp nó mếu máu cả lên Dì, bây giờ phải làm sao bây giờ à dì ôi Dì nghĩ cách cứu mợ với Hay là dì thả con ra đi dì Bà bếp đưa ngón tay lên môi Làm động tăng ý bảo con múi im lặng Xong rồi bà mới nói bên chỗ mợ Hà canh giữ nghiêm ngặt lắm Giờ này mày có qua đấy cũng chẳng vào được Phải đợi đến tối mới dễ hành động Nhà trên đang mở tiệc ăn nhậu ỉ đùng Giờ dì nói lòng dây cho mày Rồi đến chập trọng đợi gì ở chỗ bụi chuối cửa sau, chỗ dẫn ra sông Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng gọi bà bếp, kêu bà chuẩn bị mấy món cho ông hội cùng thầy cúng uống rượu, nên bà bếp cũng rời đi ngay sau đó. Bà tính rồi, chỉ có một mình bà mới kéo thời gian được cho mợ hà, một kế hoạch được lập ra nhanh chóng. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, không thấy con A đâu, nên con nị bị kêu xuống bếp, thế chỗ con A nên nó vùng vòng cất giọng chua ngoa với bà bếp. Con A đâu mà phải lôi cả tôi xuống làm với cái chuyện này. Dầu mỡ tủm lum bực hết cả mình. Còn bao nhiêu là việc chưa làm. Bà bếp không muốn đôi co. Nên nói với con nị. Để nó khỏi nghi ngờ về sự vắng mặt của con A. Nhà có tiệc. Nhưng mà còn thiếu đồ nhiều quá. Nên ta bảo nó đi chợ rồi. Mày cũng là người ăn kẻ ở. Thiếu người chỗ nào thì đắp chỗ đấy. Lo mà làm đi. Đồ ăn mà lên trễ ông lá. Thì tao nói do mày đấy. Nghe thế nên con nị chề môi nói. Xí, sí, tôi sợ chắc. Rồi đành hành. Nhặt rau ngọn có ngọn không Còn A đúng thật là đi chợ Nhưng là chợ thôn bên cạnh chỗ thằng tí giao hàng Từ đây sang đó Nếu đi bộ thì mất gần nửa ngày Còn đi xe ngựa thì nhanh Vốn nó cũng tiếc tiền đi xe ngựa Nhưng mợ hà đối xử không đến nỗi tệ với nó Nên nó bấm bụng bắt xe ngựa đi cho nhanh Thẳng tí bên này giao hàng xong Nó nghe lời quân dặn Ngồi đợi cậu ở ngoài quán trà đầu cổng chợ Cậu gặp bạn đi buôn Nên sẵn chuyện bàn chuyện làm ăn Trời ngả dần về chiều, con nị đến được chợ, may sao vừa xuống xe ngựa đã gặp ngay thằng tí Mày đi với tao, về nhà cứu mợ hà, ở nhà có chuyện rồi. Vừa nghe con A nhắc đến mợ hà, thằng tí nói luôn, chỉ đợi tôi và nhắn cho cậu một tiếng. Con A ngờ ngác hỏi, Ơ, cậu ba đi cùng mày à? Chứ ai? Nói rồi, nó chạy thẳng vào quán trà, nói mấy câu với ông chủ. Quân nghe tin từ ông chủ quán trà, liền ra gặp thằng tí và con A, rồi chủ tớ đi về Đi cùng cậu còn có trọng, bạn học và bạn làm ăn của quân. Về đến nhà, quân thấy con múi nằm dẹp dưới đất. Thấy quân nó khóc to, cố gắng nói. Cậu ơi, cậu cứu mỡ. Mấy người đó nhốt mỡ trong lòng heo, rồi dìm xuống nước rồi cậu ơi. Nhanh lên cậu ơi. Quân chạy ra ngoài sông, thấy đèn đuốc sáng trưng. Người người đứng đông nghịt. Có người còn bàn tán nói nhà ông hội đồng giết con dâu để đổi mạng cho bà Hai Thanh. Lời này lọt vào tay cậu gợi lên nỗi đau mất mẹ năm xưa hai tay quần nắm chặt cậu nhanh chóng chen vào đám người quá to tránh ra cho tao cả đám người đang nháo nhào mà nghe giọng cậu ba thì im phăng phắc mấy thằng đang ghi chặt lồng heo dưới sông ngờ ngác sợ hãi nhìn nhau trong lòng tụi nó cũng biết người đang nằm trong lồng heo là vợ cậu nên sợ xanh mặt thả trôi cái lồng heo mở thư nghĩ lúc này hà đã chết rồi nên liền đứng gia đình giả đạo đức mấy câu thì bị quân đạp một phát té xuống đất Hai mắt cậu Long sòng sọc nhìn cậu Thành nghiến răng nói Anh lo quản vợ anh cho chặt Vợ tôi mà bị gì thì nó chết trùng Hai Thành vốn dĩ rất sợ quân nên chỉ biết đỡ thư ngồi dậy Ông thầy cũng lúc này có cồn trong người nên cũng đứng ra can đảm ngăn cậu bà Ai cho phép cậu phá buổi lễ linh thiêng này Đó là con quỷ, không còn là vợ Chưa nói dứt tiếng Quân lại đá văng ông thầy xuống rông quá to Câm mồm, cút Ông hội lúc này đang đứng run cầm cập Thấy cậu đi về phía mình Ông vô thức lùi lại một bước ấp ống nói Con, con Nhưng đổi lại Cậu ba chỉ nhìn ông một cái sắc lẹm rồi nói Đừng để tôi phải khiến ông Nhớ lại lúc mẹ tôi mất như thế nào Rồi cậu lao nhanh xuống sông Gặp ai chắn đường cậu đánh cho chèm bẹp hết Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng Hà cảm nhận được có ai đó đang kéo mình lên Cả tiếng hô hoán đánh nhau ẩm ý Nhưng lúc này cô chẳng còn mở nổi mắt nữa Bên tai Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình Xa lạ vô cùng Hà nghĩ mình đã chết rồi Lúc trọng kéo được lồng heo lên Nhận ra người trong lồng heo là Hà tim cậu như thắt lại một cái Chớ trêu thay Cô bây giờ là vợ của quân Trong lúc trọng định cúi xuống Thổi hơi cho Hà Thì quân chạy tới Cậu xô trọng ra tự mình cứu cô Khi hai cánh môi chạm nhau quân cảm nhận được cái lạnh ngắt chuyển tới, cậu vừa thổi ngạt vừa gọi tên Hà, Hà, tỉnh lại đi em, Hà, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, tưởng chừng như tuyệt vọng, thì Hà ọc nước ra liên tục, cô ho sạc sụa, khi Hà vừa có dấu hiệu tỉnh lại, quân hốt hoàng ôm chặt cô, chặt đến mức như hận không khảm cô được vào lòng mình, cậu ra sức trấn an, không sao rồi, tôi về rồi, mỡ, mỡ không sao rồi, Trọng còn ngồi thất thần nhìn hai người trước mắt Trọng cùng làng với Hà Cảm mến cô từ những ngày cô đứng học lòng Ngoài cửa lớp thầy đồ Định bụng chuyến này về sẽ nhờ mẹ mình Sang nhà thưa chuyện xin hỏi cưới Hà Nhưng đời mà Đâu ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì Đôi khi tưởng đã nắm chặt trong tay Thì hóa ra lại xa vời vời Trọng nghe quân nói về việc nhà ông hội Vừa cưới cô dâu về giải vận xui cho quân Nhưng điều làm cậu ta không ngờ nhất Người đó lại là Hà Người con gái mà cậu ta ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Trọng tạm gác lại suy nghĩ đau đớn vì mất người mình thương mà giúp quân bắt ông thầy cúm lôi về nhà xử tội. Cả bốn thằng dìm hà cũng không thể chạy thoát, chúng nó bị trói tay đi sau ông thầy rậm. Mặt đứa nào đứa nấy rưng to, chảy máu miệng máu mũi tùm lum. Mợ thư với cậu hai thành cùng ông hội đã về nhà từ sớm, nhưng chẳng thể đi đâu vì quên cho người gác cửa cẩn thận, một con kiến cũng chẳng chui lọt. Lúc này phía trong phòng chỉ có Quân và Hà, cậu nhìn những vết thương trên người cô, mà tự trách mình quá chủ quan, trong lòng hiện hữu sự đau đớn vô cùng, cứ như ai cầm dao, cứa vào dỉ máu từng chút. Tuy là vợ chồng cưới trước không có tình cảm, nhưng qua thời gian tiếp xúc, cậu bắt chợt nhận ra mình yêu Hà từ bao giờ, thương cả đôi mắt biết cười, đôi môi trúng chím đỏ như son, thương cô làm lũ chẳng ngại việc gì, thương cô chẳng mang đến vật chất hoặc đua đòi quá mức. Thường luôn sự chịu thương chịu khó của Hà, những khổ cực trước đó cô phải chịu cũng khắc sâu vào trong lòng cậu. Vừa cởi áo Hà ra, cậu nghẹn không nói được lời khi nhìn thấy vết thương nằm chồng chéo lên nhau trên người cô. Vết thương cũ vừa lành còn sẹo, chưa mờ, nay lại thêm những vết soi nằm ngang dọc tứa cả máu, sưng to vì bị ngâm nước. Giá như, giá như cậu có thể chịu được thay cô, sự đau đớn về thể xác này, cậu sẵn sàng đánh đổi. Khi thầy lang vừa đến, ông nhìn Hà một lúc rồi lắc đầu quay sang nói với quân Vết thương bị nhiễm trùng, đêm nay sẽ hành sốt và kéo dài Vết thương cũ còn hành đây này mà nay lại thêm vết mới, da thịt nào mà chịu nổi Nhà cậu ác quá, thả không ưa con người ta thì trả về đi, hoặc đuổi đi Hà có gì lại hành hạ một cô gái chân yếu tay mềm như thế này Một đám đàn ông mà ước hiếp một cô gái coi sao được Hèn hạ, nhẫn tâm quá Quân nghe thầy lang nói thế, cậu càng căm vẫn hơn, hận không thể băm những tên khốn kia thành trăm mảnh ngay lúc này. Khi thầy lang khám xong, liền đưa cho quân mấy lọ thuốc bột, dặn cậu phải bôi mỗi ngày cho cô, hạn chế đụng nước, rồi lại kê đơn thuốc. Mọi thứ xong xuôi, đến lúc cáo biệt ra về, thì lại gặp trọng đang bế con múi từ cửa chạy vào. Vừa thấy thầy lang cậu trọng kêu to, nhờ thầy xem giúp tôi người này nữa, nhờ thầy. Người thầy lang nhìn cô gái đang nằm trên tay cậu trọng. Lắc đầu thở dài Nhà này toàn ma quỷ đội lốt người Sau khi xem bệnh cho con múi xong Rồi ông nói với Trọng Người này vì đói lả mất sức nhiều Nên tạm thời ngất đi thôi Bây giờ ăn cháu loãng là được Rồi đi hốt thuốc theo đơn mà tôi kê về đây mà uống Khi thầy lang ra về Cậu quân lệnh cho mấy người làm Dùng cây roi sát múi đánh vào người ông thầy cúng Mỗi cây đánh xong Lại sát thêm một lần muối đau sát vô cùng Chẳng những thế Cậu còn sai người nhét rẻ lau vào mồm Làm ông thầy rầm chẳng thể la hét Còn về mấy thằng kiêng lồng heo Thì cậu tạm thời để cho chúng nó yên Cho chúng nó chứng kiến Cái cảnh ông thầy rầm bị đánh đến tẻ ra quần Sau khi đánh xong Cậu lại cho người đem ông thầy ngâm vào lưu nước to Suốt một đêm Chuyện này là sự trừng phạt cho những người làm hại vợ cậu mà thôi Sự việc bà vú lần trước Cậu đã quá nhẹ tay Nên mới để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay Nên ngay lúc này Cậu quyết mạnh tay cho mấy người kia nhận thức được Đụng đến vợ cậu Sẽ phải trả giá như thế nào Sáng hôm sau Không cần phải diễn tả Cảnh ông thầy cúng chật vật như thế nào Sau khi bị ngâm nước một đêm Quân không muốn giết ông ta Cái chủ yếu cậu muốn ở đây Là làm cho ông ta sống dở chết dở Cũng răn đe cho mấy người khác Dẹp ngay cái ý định hại vợ cậu Trong nhà này Cả một sợi tóc của hà cậu còn chưa đụng được Thì cấu gì là để người khác đụng vào Trở lại với mấy thằng khiêng lồng heo Vừa thấy cậu ba đi ra lũ chúng nó tè cả da quần Khai ngấy quân cho người mang 4 chiếc lồng heo Đặt trước mặt tụi nó Rồi nhốt tụi nó vào mang xuống sông cứ dìm xuống một lúc Tụi nó gần ngạt nước lại lôi lên Làm như thế đến tận trưa Thì chúng nó là người ngất xỉu hết Bây giờ đến lượt mở thư Lúc gọi vợ chồng Mợ thư lên Chỉ có mình cậu hai Còn mở thư thì nói mình bệnh Mình mệt trong người nên không lên Khi nghe thằng chuột báo lại, quân Niếc nhìn ông hội một cái sắc lẹp. Mày đi lấy cho tao thâu to, mang tới trước phòng cậu hai Thằng chuột vâng vâng dạ dạ rồi làm theo lời cậu. Vừa đến nơi thấy con nị đang ở cánh cửa. Nó chửi thằng chuột xối xả. Tao nói là mợ hai bị bệnh rồi. Tao thách ai vào được phòng mợ đấy. Bước qua xác tao cái đã. Thằng chuột tay bê cái thâu nước to đùng. Dù nó chẳng biết cậu ba định làm gì, nhưng nó chọn ngay cái thâu to nhất để đựng cho nhiều nước. Gặp ngay con nị đảnh hanh Nó đặt cái thao nước xuống rồi sắn tay áo lên Lấy đà đạp con nị một phát Ngãi trổng vó rồi khịt mỗ nói Tưởng gì khó Chứ bước qua xác mày á ta làm được Rồi thằng chuột bê thao nước Đạp cửa phòng mở hai thư đi vào Lúc này cậu ba bảo kê Nên nó chẳng sợ gì sất Giờ mà lòi ra thêm con nị thứ hai Nó cũng đạp cho ngãi trổng mông như vậy thứ đang nằm trên giường Thấy thằng chuột hiên ngang đi vào Cô ta quát Láo Ai cho mày vào đây, cút ra ngoài cho tao Nị, mày đâu rồi, con nị đâu Thằng chuột lại rừng dưng trả lời Nó bị con đạp, nằm bẹp ngoài kia rồi mợ khỏi kêu làm gì cho mắc công Nghe thằng chuột nói vậy thử bước xuống giường sấn tới định tát nó Nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng cậu bà Chà, nghe nói mợ hai bị bệnh Mà như thế này thì ngó bộ còn khỏe lắm Cứ tưởng liệt giường làm tôi phải đích thân sang tận đây Để xem mợ như thế nào Nghe cậu ba nói thế Thư mặt mày tái mép Giả lạ cười nói À tôi tôi bị bệnh thật mà cậu Sáng giờ người cứ nóng nóng khó chịu Hoa cả mắt Thôi cậu thông cảm Sau khi nói xong Mợ thư thấy cậu ba đi lại gần sở chán mình Tự dưng tim cô ta nhảy lên một cái Mặt mũi đỏ bừng nói Cậu làm thế tôi tương hại lắm Ừ công nhận mở hai nóng thật này Đỏ hết cả mặt lên rồi Nói rồi cậu quay sang thằng chuột quát Chuột Mày không thấy tao nói mợ hai nóng sao còn đứng đó? Nhanh lên hắt thau nước lạnh và cho mợ hai hết nóng nào. thử biết mình tưởng bở, đứng ú ớ, cậu cậu chết chân người. Thằng chuột cười tué tuét, nó làm theo, hất một cái thật mạnh vào người mợ thư. Đúng là không uổng công, nó lấy cả một thau nước to. Sự việc diễn ra bất ngờ, nên không có ai có mặt ở đó, có thể lường trước được. Hàng chục cặp mắt nhìn vào mợ hai, người ngợm ướt nhẹp mà cười khúc khích. Chà... Bây giờ chắc mợ hai hết nóng rồi nhỉ bay đầu mời mợ hai lên nhà trên cho tao Mấy người đó vâng vâng dạ dạ một cái rõ to Rồi kéo mợ thơ đi Mặc cho cô ta vùng vẫy chửi chó mắng gà Thằng chuột đi sau lưng cậu Nó hí hưởng nói Biết thế lúc nãy á Còn bỏ hết hũ muối và nước cho rồi Quân nhách miệng rồi nói Không phải tiếc Ngày hôm nay vừa mới bắt đầu thôi Mọi người lúc này quá tập trung vào nhà trên Nên quên mất việc bà Hai Thanh đang nằm ở trong phòng một mình Ngay cả người trông non cũng bỏ đi lên nhà trên hóng chuyện Ở nhà trên mọi người có mặt đầy đủ Ai ai cũng khô giáo trang phục chỉnh tề Chỉ có mỡ thư là ướt nhèm ngồi ở ghế Cậu Hai Thành mở miệng định hỏi lý do Thì nhận được cái trừng mắt khó chịu từ mỡ thư Cũng đúng thôi Có một người chồng nhu nhược lại không có trí tiến thủ cầu tiến Hay định kiến riêng Thì còn gì để mà dựa dẫm vào Đôi khi bản thân lại trở thành chỗ dựa cho chính chồng Ông hội lúc này không chịu được Nôn nóng đến mức thốt ra toàn lời ngu ngốc Tự chuốc họa vào thân Có gì thì nói mau đi Hôm nay ta còn phải đi qua nhà ông huyện Bắt cả nhà ngồi đây Vì một đứa gán nợ về Có ra thể thống gì nữa không Quân vốn chẳng để ông hội đồng vào mắt Kể từ lúc mẹ cậu mất đi Lần này lại đụng đến vợ cậu Nên chẳng thể bỏ qua Cậu nhách môi nói Gán nợ thì sao Chẳng phải tôi đã nói lúc ông quyết định tìm người giải vận hạn mê tín dị đoan hay sao Tôi cả đời chỉ lấy một vợ Dù là gán nợ hay không gán nợ Đã về nhà này với danh nghĩa là mợ ba Thì đã là vợ tôi Không còn ai khác có thể thay đổi Ông hội quyết không chịu thua Ông Đường Đường là cha của cậu Không thể để mất mặt với đám người làm được Nên hắn giọng nói tiếp Nhưng rõ ràng chuyện này là nó sai Nó hại gì hai nên mới phải bị như thế Mày cũng nghe nó nuôi quỷ con gì Mày quý vợ mày thì tao cũng thương vợ tao Sai ở đâu Đến con quỷ đó ra sao Các người còn không biết Mà hùa nhau tấn công đánh đập một cô gái không có sức phản kháng Ông nói nuôi quỷ chứ gì Chính các người mới là quỷ Quỷ sống đội lốt người Ông hội thấy mình không nói được cậu Vội hét lên Láo ai cho phép mày chửi cha mắng mẹ như thế Mẹ tôi mất từ năm lên 8 Còn cha tôi Ông xứng sao Ông hội nghe cậu nói tức đến nỗi không nói nên lời, nghiến răng nói. Mày, được lắm, được lắm, đủ lông, đủ cánh rồi. Quân không để ông hội có cơ hội chuồn đi, cậu nhìn ông rồi nói tiếp. Nếu muốn người ta không biết chuyện sống mình làm thì đừng làm, chứ nếu đã làm rồi thì sao mà che giấu. Xong rồi cậu quay sang nhìn thằng chuột, nó hiểu ý liền kéo ông thầy cũng bò lết vào nhà trên, cùng bốn chiếc lồng heo bên trong là bốn thằng nằm thở thòi thóp. A nhìn thấy cảnh này cũng giận người, tự dặn lòng sau này không dễ khờ mà đụng vào mợ ba. Quân chỉ vào ông thầy cúng đang nằm dưới đất, hỏi mợ thư đang ngồi run cầm cập, "Theo tôi biết thì cái người mà các người gọi là thầy cúng ấy là ông làm vườn tên Năm ở nhà mẹ đẻ của mợ, đúng không mợ thư?" Mợ Hai thư mặt tái mét, cô ta vội xua tay miệng lắp bắp, "Ờ không không, ông Năm đó chết chết rồi, cậu đừng có vụ oan cho tôi." Quần đã biết trước câu trả lời của mở thơ nên quay sang nhìn ông thầy dởm ngồi xuống kéo chiếc cầm của ông ta bắt đầu ông ta nhìn vào mặt cậu sau đó nói tôi cho ông một cơ hội để nói không có cơ hội thứ hai ông thầy cũng vốn dĩ đã không chịu nổi sự tra tấn của cậu nên vội vàng dùng hết sức còn lại lấy hơi thiểu thảo nói ông ta dùng ánh mắt cầm vẫn nhìn về phía mợ hai thơ mở bắt tôi phải đi đến đường cùng này Chứ tôi đâu muốn giả thần giả quỷ Mợ nói với tôi chuyện này rất đơn giản Chỉ cần mua máy rồi nói theo lời mợ đã dặn là được 100 quan tiền của mợ làm tôi mù mắt Làm tôi sống không ra sống mà chết cũng chẳng xong Vậy mà bây giờ mợ không thừa nhận Mợ ác lắm Tôi cũng chỉ là người làm thôi mà Nếu không làm theo lời mợ thì bị mợ đuổi việc Mẹ già con tôi lấy gì mà sống Mợ ác lắm Sau khi ông thầy cũng nói xong Ai ai cũng bất ngờ chống mắt nhìn mở thơ Rõ ràng đây là kế hoạch hại người có mục đích. Vậy mà họ cứ tưởng ma quỷ có tồn tại tâm linh như thế. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ chuyện mới của tác giả Quyên Quyên. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!